Thính giả. trong tiết mục văn học nghệ thuật hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi một bài viết của thái tu học giới tựa đề trăng đêm dân tử trong hồn thơ hồ Dĩnh bích hà và nguyễn Định khánh gửi tới quý vị cuối thu, sương mù phủ xuống ấm u khắp núi rừng kỳ xưa một mình đi giữa hàng lau bạc trắng, cái tĩnh mịch hoang vắng của đất trời. câu chỉ cần một tiếng chim kêu, cùng đủ làm dao động cảnh trí mênh mông của buổi chiều thêm bi quạnh. những giây phút lắng đọng tâm tư như thế, tôi thường hay nhớ đến những khúc căng ngắn của bài thơ màu cây trong khói. Của Hồ Dánh Đã được Dương Thiệu Tước, Phổ thành ca khúc chiều. Trên đường về nhớ đầy, Chiều chậm đưa chân ngày, Tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, Gió say tình ngây ngây, Có phải sâu vạn cổ, chất trong hồn chiều nay? Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làm khuây ngỡ lòng mình là rừng ngỡ hồn mình là mây nhớ nhà chấm điếu thuốc khói huyền bay lên cây thơ của hồ dĩnh nhưng mà định mệnh theo tôi đến suốt đời tôi rất thuộc duy nhất bài hát này khi còn lẻ loi một mình ở rừng núi thượng đức đại lập ái tử trên phát tham giang hay những buổi chiều lang thang bên những ngọn đồi đà lạt và cuối cùng ở những con đường dưới chân núi kỳ sơn ở quê nhà nhà tới hồ dĩnh thân sinh ông là hà kiến huân người quảng đông có thể vì sinh kế nên lưu lạc đến việt nam mà đã sang một chuyến đò duyên nợ với cô lái tỉnh Thanh Hóa. Sau những ngày hạnh phúc bên nhau, hồ dính ra đời và không ngờ lớn lên đã trở thành một nhà văn, nhà thơ xuất sắc trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Mặc dù dính sinh trưởng trên xứ sở Việt Nam, nhưng trong tâm tưởng, lúc nào cũng mơ về một quê hương đầy bản sắc thơ mộng với hình ảnh mây trắng ngàn năm trên làng Hoàng hạng vẫn còn bay lãng đãng những thằng cỏ non nơi cánh đồng anh vũ vẫn ngút ngàn kiêu xa vẫn những hàng liễu buông đầy lãng mạn trên tây hồ soi bóng ta nhớ màu quê khát gió quê mây ơi ngưng cánh đợi ta về cho ta trông lại tầng xanh thẳm ngâm lại bài thơ phương thảo thê đất thánh Trời đông, mẹ Á Châu Anh hoa ngàn thỏ, dạng phong hầu Chín cung thăm thẳm hồn hương khói Danh vọng vang lừng, mây gió âu liễu động đình thơm chuyện hảo cầu Tóc thề, che mứt gái tô châu Bân khuâng trăng sáng trời viên hán Một giải, giang nam, nước giợn màu Ai hát, mà nay gió vẫn thơm. Ai đau, non nước não căm hờn. Chiêu quân, nếu mãi người cung hán. Thi tứ tìm đâu, nét tuổi hờn. Mây ơi, có tạt về phương Bắc. Chậm chậm, cho ta gửi mấy lời. Từ thỏa ly hương ta vẫn nhớ. Nhưng tình xa lắm, gió Mây ơi cõi thơ của hồ dĩnh thể hiện cái thế giới đầy tình yêu thương chân thật như hạt ngọc lấp lánh kết tinh từ đời sống ấu thơ đầy những bất hạnh nghèo khó nhưng không thiếu những cảnh tượng hồn nhiên thơ mộng bao dung như biển trời hồ dĩnh đã tâm sự hỡi nước việt nam tôi nghiêng lòng xuống người trên những luống cày mà hương thơm còn phảng phất vì tôi đã từng uống nước và nói tiếng nói của người vì tôi đã thề yêu người trên bậc tuyệt vời của tôn giáo những lời chân quý ông dành dâng tặng đến người là mẹ ông có lẽ suốt chuỗi đời ấu thơ ông sống trong vòng tay chiều mến của mẹ nên ông yêu kính mẹ vô cùng chính vì ông yêu mẹ nên ông ca tụng hình ảnh những người con gái việt nam suốt một đời thủy chung tận tụy vì chồng con. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô uất lắm. Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa, má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha. Khi cô vui thú là khi đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Cô Dính bước vào lòng văn thơ từ năm 1937, với một số bài gửi đăng trên tiểu thuyết thứ bảy, Trung Bắc Chủ Nhật, Tạp San Mùa Gặt Mới. Những tác phẩm đã xuất bản như Quê Ngoại, Thơ 1943, Hoa Xuân Đất Việt, Thơ 1946, Một Chuyện Tình 15 Năm Về Trước, Chuyện 1942. Cô gái bình xuyên 1946, chân trời cũ, truyện năm 1942, văn của hồ dĩnh trong sáng nhẹ nhàng, tình cảm chân thật gần gũi, ấm cúng như một hạnh phúc bình dị quen thuộc, quanh đời sống thôn dã nồng thắm quê hương. Về thơ, hồ dĩnh cấu trúc những sáng tạo sâu sắc mới lạ, chan chứa chữ tình. Thể hiện một hồn thơ chân thành, tuyệt đẹp và độc đáo Trong hai tập thơ quê ngoại và hoa xuân đất Việt Được nhà văn Mai Thảo nhận định Trong cái thế giới ngột ngạt, bít bưng tức thở Của những tháp ngà tiền chiến Như những phần mộ lạnh bút Thơ hồ dính hơn cả xuân diệu Và theo tôi hơn cả Nguyễn bính đầu mùa Là những su chuỗi lanh lành nhạc vàng Võ vui từng nhịp nắng trên mênh mông đài trắng thiên nhiên. Tôi nhớ mãi cái cảm giác của tôi, 20 tuổi, tiếp nhận một tập thơ còn trẻ hơn hồn mình vui vối. Một tập thơ cỏ non là là, một tập thơ cúm mới đậm đà, một tập thơ 18 cái xuân đầy. Đọc mỗi câu tưởng như có mật, có đường ngọt trong cổ. thơ hồ dính là cái trạng thái ngu ngơ mà chủ đề là tình yêu và ánh sáng ngó thật kỹ quê ngoại không hàn một nếp nhân với tôi một tập thơ đầu tay phải như thế phải có cái khí thế vạm vỡ của sức sống như một vươn tới cái vóc dáng của tình yêu như một kín trùng rào rạt dẫu cho lỡ cả thiên đường thì xin một nửa tấc vườn vắng hoa. Hồ Dĩnh không làm thơ đâu, thơ đã có đâu đó trên mây, trên cành, trong nước chảy dưới chân cầu, trong không khí. Thơ một thuyền đầy, thơ một chuyến lớn, chờ Hồ Dĩnh đi vào thánh thang tiếng nói. Hồ Dĩnh, ông là một nhà thơ khí khái, không quỵ ngã trước mọi áp lực của thời thế, ông cũng vượt qua mọi gông bát cuộc đời tạo thế đứng lẫm liệt của một cây thông giữa bạt ngàn lao lách nên ông đã giữ được niềm quý trọng của quần chúng, nuôi hòa những cảm tình qua quải thơ trong sáng, tình người đầy hồn nhiên, thơ mộng của ông. khi thi sĩ bùi dáng còn lang thang di trần thế mỗi lần đọc đến những bài thơ lục bát của hồ dĩnh bùi dáng biểu tỏ niềm mến phục chân thành qua nhận xét chẳng khác là ngân hà lấp lánh nhớ nhung trên bầu trời văn học việt nam phút linh cầu mãi không về phân vân dưới trắng chưa nề mực đen khói trầm bên giấc mưa tiên Băng khuâng trăng dài qua miền quạnh hiu tô châu lớp lớp phủ kiều trăng đêm dương tử mây chiều giang nam rạc rời vó ngựa quá khoan cờ treo ý cũ Mây dàn mộng xưa Biển chiều vang tiếng nhân ngư Non xanh thao thiết Trời thu diệu sầu Nhớ thương bạc nửa máy đầu Lòng nương quán khách Nghe màu tả huân Buồn tư mã Nhớ chiêu quân Nét hoa thấp thoáng Ý thần đê mê Phút linh cầu mãi không về phân vân giấy trắng, chưa nè mực đen. Ngồi dáng đã không ngượng ngùng mà thẳng thắng phát biểu. Ta phải cố quên mấy bài lục bát của hồ dĩnh thì mới đủ căn đảm làm thơ. Nhưng mỗi phen đang giữa cơn chịu khó liên trì mà chợt sực nhớ tới cái bài phút linh cầu của hồ dĩnh thì ôi thôi, ôi thôi chẳng còn thể nào tiếp tục công việc gì nữa cả. Linh hồn bỗng nhiên xô ùa máu me chạy tột đi hướng khác, vô phương nắm cầm lại. Không còn một loại thước kim cổ nào đứng nổi trước cái trận chiếm bao kỳ ảo kia. Tôi thắt các bạn tìm bất cứ trong thi ca cổ kim, một bài thơ nào đứng vững nổi trước mấy vần lục bát của ông bạn Minh Hương. Thái độ khiêm cung của thi sĩ Bùi Giáng đã làm cho chúng ta liên tưởng đến thí Hảo lý bạch khi qua chơi lầu hoàng hạc đọc bài thơ hoàng hạc lưu của thôi hiệu giật mình chỉ viết nên hai câu nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc thôi hiệu đề thi tại thượng đầu diễn nôm là trước mắt có cảnh nói không được vì thớ thôi hiệu ở chiến đầu ngoài những bài thơ chữ danh đã đăng cửa trên Riêng tôi vẫn còn yêu thích những dòng thơ tích lưỡi tình yêu thánh hóa, đúng này ảo vọng tương lai, mâu thuẫn nội tâm của hồ dánh, chất ngất những hoài nghi. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân, ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần. Tôi nói khẽ, đúng làm sao nhớ thế? Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Em tôi ơi! Tình có nghĩa gì đâu. Nếu là không, Lưu luyến buổi bắt đầu. Thỏa ân ái, Mong manh hơn nắng lụa. Hoa bướm ngập ngừng, Cỏ cây lần nữa. Hẹn ngày mai, Mà đến sẽ vui hơn. Chỉ ngày mai mới đẹp, Ngày mai thôi. Em cứ hẹn, Nhưng em đừng đến nhé. Tôi sẽ trách, Cố nhiên, Nhưng rất nhẹ nếu chót đi em hãy gắng quay về tình mất vui khi đã vẹn câu thề đời chỉ đẹp những khi còn giang dở thơ viết đừng xong thuyền trôi chứa đỗ trong nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa khẽ nói gớm sao bà như thế em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé em tôi ơi tình nghĩa có gì đâu nếu là không lưu luyến mối ban đầu còn ai mong may hơn Nhưng em đừng định nhé, để ngày mai tình ai vỡ sương. Anh sẽ trách có nhí rất nhẹ. Nếu chốt đi em hãy gắng quay về. Tình chỉ đẹp khi còn ra. bu vui đi dạo Còn zając. giờ đời mất vui khi đã vẹn matki. Dzień matki. trôi chơi. Dòng luân lưu tâm thức, từ nghìn xưa cho đến ngàn sau, như một hóa thân tiền kiếp, hiện tượng chỉ có được nơi các bậc chấn tu đạt lai lạt ma. Chúng ta chỉ là những hạt bụi biến hóa vô thường, mắt xích nghiệp trướng luân hồi qua từng kiếp sống. Thời gian qua từng sát na đã là sự đổi thay trùng trùng duyên khởi cuối cùng rồi mọi người cũng phải chọn cho mình chuyến đi vào cõi hư vô tuyệt mù nhà thất tài danh hồ dính đã nằm xuống vĩnh viễn ngày mười ba tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi khi tuổi thọ vừa bảy mươi lăm sau khi được tin ông ra đi hà nội đã rầm rộ mang đầy hoa đến phúng điếu đăng tin trên khắp các nhật báo tạp san vân học Cùng với những bài viết ca ngợi hồ dĩnh như một thiên tài của đất nước, trong lúc ông còn sống, chỉ là một công nhân thợ đúc thép gia lâm tầm thường, nghèo khổ, ngày ngày đi về căn gác nhỏ, thầm lặng như một tội đồ, không một ai thương tiếc. thương và trong tiết mục văn học nghệ thuật với bài viết trăng đêm dương tử trong hồn thơ hồ dĩnh của thái tú hà quý vị đã thưởng thức hai nhạc phẩm chiều và em cứ hẹn qua tiếng hát như mai và hoài nam xin tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục văn học nghệ thuật kỳ tới màu chiều Mó wun, mój, mój,